Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Mà Trình Thám Lầu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 10 Máu và Nước Mắt nằm trong bộ truyện viền Lão Quái Kỳ Án của tác giả Lạc Lâm lang Trong tập trước, bệnh dịch virus kỳ lạ hiếm gặp gần như đã tiêu diệt toàn bộ thôn tiến lên trong quá khứ. những loại virus này có còn lưu truyền đến ngày nay không? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Sau khi nghe Ngũ Trí Hồng kể lại mọi chuyện, viên mục giả thấy không ai nói gì. Có lẽ bọn họ đang âm thầm phân tích mọi khả năng. Đoàn phòng nói, bây giờ các anh chắc chắn thứ virus trong người hai người kia là cùng một loại vi virus nằm đó sao? Ngũ Trí Hồng thở dài, loại virus này đã được đưa đến phòng thí nghiệm y khoa lớn của tỉnh làm phân tích, nhưng có giống nhau hay không thì không ai biết. Vì virus năm đó không được bảo quản tốt, cho nên hiện giờ không thể so sánh được. Hoặc nhiễm nghi ngờ. Thứ quan trọng như vậy sao lại không được bảo quản tốt? Sắc mật ngũ chi hồng hơi xấu hổ, may bà viên mục dã nói đỡ. Chuyện này cũng không trách họ được, dù sao cũng không phải bảo tồn đồ có giá trị. Hơn nữa cũng đã mấy chục năm trôi qua rồi, qua tay bao nhiêu người, chỉ cần một người trong số đó không có trách nhiệm. Thì mẫu vật sẽ bị tổn hại Đoàn phòng dường như nghĩ ra điều gì đó Như vậy có thể nói Không có cách nào xác thực được Hai người khách du lịch kia Có phải bị nhiễm loại virus đó không Ngũ Trí Hồng nói Cũng có thể nói như vậy Nhưng trong đoạn video Làm Du Hiền và Lý Thành Khải Quay trước khi xuất phát Nói rất rõ ràng Mục đích chuyến đi này của bọn họ Là thám hiểm thôn tiến lên Bây giờ tình trạng bệnh của hai người bọn họ giống hệt với căn bệnh nằm đó, cho nên rất khó để không liên hệ hai điểm này với nhau. Đoàn phòng cau mày lại. Có một vấn đề dường như không hợp lý cho lắm. Vị trí thôn tiến lên nằm ở nơi vắng vẻ khó tìm. Vì sao Lam Du Hiên và Lý Thành Khải đi một lần đã tìm đến đúng chỗ? Ngô Chí Hồng nói: Mọi người còn nhớ ông kỹ từng nói tên chuyện đã gặp người dân đầu tiên bị biến dị không? Trường Đại Quân hỏi Anh muốn nói đến Lam Đại Ngưu hả? Ngũ Trí Hồng gật đầu Đúng, chính là ông ta Trong hai người đó Lam Du Hiên là cháu trai Lam Đại Ngưu Hoặc nhiễm lập tức phản bác Không, không đúng Không phải anh nói tất cả những người Còn sống đều không còn khả năng sinh sản sao? Tôi thấy Lam Du Hiên Mới khoảng 20 tuổi Nhìn thế nào cũng không giống người đã sinh ra Ở thôn tiến lên mấy chục năm trước Ngũ Trí Hồng giải thích rõ Chuyện này tôi đã từng đi xác minh Năm đó sau khi làm đại Ngưu chết Quả thật đã để lại một đứa con trai Sau này được ông Kỳ đưa về huyện Đứa bé này sau khi lớn lên Đương nhiên cũng không thể có con Có điều điều kiện kinh tế của ông ta rất tốt Nên đã kết hôn rồi nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi Đứa trẻ đó chính là Lam Du Hiên Trường đại quân đập bàn một cái Tôi hiểu rồi Nhất định là con của Lam Đại Ngưu đã kể chuyện này cho con nuôi mình nghe cho nên đám trẻ trâu này mới muốn đi thám hiểm thôn tiến lên. Hoàng nhiễm không nhịn được chửi bậy. Đúng là đồ thần kinh. Trong thôn xảy ra chuyện kinh khủng như thế. Đáng lẽ ông ta phải cảnh cáo hoặc không nói cho con mình biết để tránh cho bọn chúng tìm đến đấy. Nhưng ông ta chẳng những kể cho con mình nghe mà còn nói cả đường đi cho chúng. Người này không thần kinh thì cũng bị bại não Ngũ Trí Hồng nghĩ một chút rồi nói Khi đó con trai của Lam Đại Ngưu Cũng chưa lớn lắm Cho nên chắc không nhớ rõ chuyện Xảy ra trong thôn Có lẽ sau này lớn lên Nghe thấy mẹ anh ta nhắc đến vài câu Nhưng à, thường những người đã từng trải qua chuyện này Hẳn là không có mấy ai Muốn kể lại chi tiết những gì Đã xảy ra năm đó đâu Cho nên tôi đoán bà ấy chỉ nói qua loa Giảm bớt những phần đáng sợ nhất Ở nơi đó Đoàn phòng cũng gật đầu Tôi đoán con trai của ông Lam Đại ngưu năm đó nghe mẹ ông ta kể lại chỉ như nghe một câu chuyện xưa sau này ông ta cũng coi nó thành chuyện cũ rồi kể lại cho con nuôi của mình nhưng con nuôi ông ta lại là một người thích mạo hiểm cho nên mới cho rằng chuyện đó là thật hoặc có thể người con nuôi kia cũng cho rằng đó chỉ là chuyện kể nhưng cậu ta tin bối cảnh của chuyện đó là thật cho nên mới muốn đến thôn tiến lên xem thử Sau khi bàn bạc kỹ càng đoàn phong quyết định để đội cứu hộ thứ hai ở nguyên tại chỗ chờ lệnh chờ đội số 54 bọn họ lên núi điều tra tình hình kỹ càng rồi mới quyết định có cử người lên núi hay không Bởi vì nhóm viên mục dã đến vội vàng nên không mang theo trang bị toàn bộ đồ dùng leo núi đều do ngũ trí hồng chuẩn bị giúp Khoa trường nhất là ngũ trí hồng còn chuẩn bị cho mỗi người một bộ đồ sinh hóa để bọn họ mặc khi lên núi May mà đoàn phòng khéo léo từ chối, nếu không nhóm viên mục giả phải mặc bộ đồ đó lên núi thì có lẽ chỉ khoảng 1-2 tiếng đồng hồ sau là họ đã nằm sấp rồi. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau, đội số 54 bắt đầu lên núi. Ngũ Trí Hồng lấy bản đồ vẽ tay của Lam Du hiền và Lý Thành Khải đưa cho đội đoàn phòng tham khảo, đồng thời còn cho họ một bản đồ địa hình vùng núi để bọn họ tiện so sánh. Viên mục giã nhìn tấm bản đồ vẽ bằng tay kia. Trong lòng không khỏi khâm phục tài năng của người vẽ. Mỗi một dấu hiệu đều được vẽ rất rõ ràng. Nhìn bản đồ vẽ tay so sánh với bản đồ địa hình núi thực tế, ai cũng dễ dàng xác định được đại khái vị trí của thôn tiến lên. Mặc dù có hai bản đồ, nhưng đối với những thành viên của đội 54 chưa quen thuộc địa hình vùng núi, thì họ vẫn cần một người bản địa dẫn đường. Vì vậy Ngũ Chí Hồng giới thiệu với đội đoàn phòng đội trưởng đội cứu viện số 2 Ngô Hưng Ngô Hưng năm nay hơn 30 tuổi rất giàu kinh nghiệm trong việc cứu hộ ở địa phương rừng núi trong đội cứu hộ lên lần trước có rất nhiều người cùng là thành viên một câu lạc bộ vận động ngoài trời với anh ta trong đó còn có không ít bạn bè của anh ta cho nên ngũ trí hồng đề nghị anh ta dẫn đường cho đội số 54 anh ta đồng ý ngay sau đó đoàn người lái hai chiếc xe Việt giã xuất phát Những trang bị ngũ trí hồng cung cấp đều là những vật dụng đơn giản, ví dụ như trang phục, đồ ăn, nước uống. Nhưng lần này lên núi không biết cô nguy hiểm gì đang chờ bọn họ đối mặt, không ai có thể đoán trước được, cho nên không thể không có thiết bị phòng thân. Sau khi xe đi đến dưới trần núi thì không tiếp tục đi được nữa, Trương Khai và Ngô Hưng dừng xe lại, đoàn phong lấy từ trong cốp xe ra một số trang bị đặc biệt của đội năm tư. Trương Khai hưng phấn đi tới Dùng tay tạo thành tư thế khẩu súng Hỏi Đội trưởng có thư này không Đoàn phòng bị cậu ta chọc cười Có Hừ, lấy đi Anh ta nói rồi cũng vứt một khẩu màu đen Trong tay cho Trương Khai Anh ở Trương Khai nhận được lại thất vọng Rồi cùi điện à Không phải là súng sao Đoàn phòng liếc cậu ta Nghĩ cái gì thế Trương Khai không hiểu Không phải sao lần trước thì có chứ Lúc này Trường Đại Quân đi đến bên cạnh vỗ vai cậu ta. Cái thằng này, lần trước chúng ta ở nước ngoài, hiểu không? Trường khải ấm ức, nhìn cái rùi cu điện trong tay, lầm bầm. Thứ này giống như đồ chơi của trẻ con ấy, có thể làm gì được chứ? Đoàn phòng dùng rùi côi điện trong tay mình, ấn ấn vào cậu ta hai lần, lập tức phát ra tiếng điện giật xẹt xẹt. Làm được gì hả? Đừng bắt tôi phải biểu diễn thử cho cậu xem tác dụng cụ thể của nó thế nào nhé. Trường Khai lập tức cười hì hì chạy đi Hề hề không cần không cần Em biết phải dùng thế nào rồi Viên mục dã cũng không xa lạ gì Với rủi côi địa Cậu nhận lấy thì đeo ở bên hông Sau đó đoàn phòng đưa cho cậu một con dao quần dụng sắc bén Viên mục dã cười cầm lấy Cái thứ này thực tế hơn Đoàn phòng hỏi Cậu dùng dao thế nào Viên mục giã nắm chặt con dao quần dụng Trong tay nói Cũng bình thường thôi Tự vệ thì không vấn đề gì Đoàn phòng gật đầu Được Lần này Quay về để trường khai dạy cậu mấy chiêu Tên nhóc kia dùng dao rất tốt Viên mộc giã liền hỏi lại Đội chồng đoàn dùng dao thế nào Không ngờ đoàn phòng lại cười thần bí Nói Tôi và trường khai không đi cùng đường Dao của tôi thấy máu là chết người Viên mục giã hơi sững sờ Nhưng cậu lập tức lắc đầu cười Sau khi đoàn phòng Phát rủi côi điện và giao quân dụng Cho tất cả mọi người thì lấy ra một cái hộp màu đen xì. Mọi người đều xuống vào xem. Bên trong có rất nhiều ống chứa dung dịch màu bạc. Anh ta lấy một ống và nói với mọi người: Lần này có thể chúng ta phải đối mặt với một loại virus nguy hiểm lây nhiễm lên người bình thường. Hai người kia chúng ta đã gặp rồi. bọn họ rất kích động. giao và rùa cùi điện điều chỉ để cho chúng ta phòng thân, chứ không hoàn toàn ngăn được khả năng lây nhiễm của virus. Trong tay tôi là một loại vaccine. Nó có thể ngăn chặn virus tàn phá hệ thần kinh trung ương Một khi chúng ta bị cắn phải Lập tức tiêm ngay Nhớ kỹ Đây chỉ là vaccine phòng bệnh Chứ không có tác dụng chữa bệnh Cho nên tiêm càng sớm càng tốt Thời gian tối đa là 10 phút Nếu không hậu quả mọi người đều biết rồi Trường khai nghe xong Thì cầm lấy ống vaccine trong tay đoàn phong Cậu ta nói Vậy chúng ta cứ tiêm trước đi Không phải an toàn hơn sao Đoàn phong cầm ống vaccine lên rút cái bịt kim loại trên đầu, một mũi kim vừa to vừa dài lộ ra. Sau đó anh ta nghiêm túc nói với tất cả mọi người. Mọi người chú ý, vị trí tiêm vaccine cũng hết sức quan trọng. Đó chính là sau khi bị người nhiễm bệnh cắn phải, lập tức tiêm thẳng vào tim mình. Phương pháp rất đơn giản, tìm đúng vị trí, rồi dùng sức đâm vào, bơm toàn bộ dung dịch trong ống vào là được. Đến lúc đó vaccine sẽ tự hoạt động. Nói rồi anh ấy quay lại nhìn trường khai. cậu có muốn tiêm trước không? như vậy có thể làm mẫu cho mọi người luôn. trường khai nhìn mũi kìm vô trương kìa. à, hay là thôi đi. nếu như em không bị cắn thì chẳng phải mất công tòi chịu một mũi tiêm sao? về mặt hoắc nhiễm rất khó coi. nhất định phải tiêm vào đúng tim sao? đoàn phòng hết sức nghiêm túc đáp. tôi nói rồi, đây là yêu cầu không thể thay đổi. song mặt hoắc nhiễm càng khó coi hơn. Trường Hải đi đến vỗ vài cậu ta Yên tâm đi tiểu nhiễm tử Đến khi cần thiết Nếu cậu không dám đâm Anh có thể giúp cậu Hoặc nhiễm tức giận nói Cút đi Anh tự cẩn thận đừng để bị cắn ấy. Sau khi đoàn phòng phân phát tất cả trang bị Đoàn người dưới sự dẫn đầu của Ngô Hưng Xuất phát đến thôn tiến lên Trên đường đi Viên mục giã tò mò hỏi Ngô Hưng Anh Ngô Trước đây các anh đã từng nghe đến chỗ đó chưa Ngô Hưng lắc đầu Hiện giờ, chúng tôi lên núi, thường đi theo hai con đường. Hai đường này đều là chúng tôi tự tìm ra, có thể nói là tuyệt đối an toàn. Còn những tuyến đường khác, chúng tôi đều khuyến cáo người dân bình thường không nên đi qua đó, vì rất dễ bị lạc. Hai đường ấy đều không đi qua vị trí của thôn kia. Có điều trước đây tôi đã từng nghe các tiến bối trong cầu lạc bộ nói qua. Nơi đó là khu vực cấm của bọn họ, những người thường xuyên leo núi, Nếu như chẳng may đến gần đó cũng sẽ tránh đi." Viên mục giả thắc mắc, "Khu vực cấm à? Nói cách khác bọn họ đều biết nơi đó từng xảy ra chuyện gì sao?" Không ngờ Ngô Hưng lại nhún vai nói, "Cũng không phải vậy, chẳng qua những người thường xuyên hoạt động bên ngoài như chúng tôi đều có một thứ giống như trực giác, nói thẳng ra là cảm thấy nơi đó không may mắn nên muốn tránh đi thôi." Viên mục giả thấy cũng đúng, Nếu như bản thân mình đang leo núi, đột nhiên gặp phải một thôn làng hoang vắng, trong lòng đương nhiên sẽ không thoải mái, nhất định sẽ tránh đi đường khác. Vì gần đây trong mấy bộ phim điện ảnh truyền hình đều có đủ các thể loại người tự đi tìm chết, cho nên mọi người sẽ theo bản năng chọn địa điểm và hoàn cảnh an toàn hơn. Mùa này leo núi không phải là lựa chọn sáng suốt, câu lạc bộ của Ngô Hưng trong thời gian này thường hướng dẫn mọi người đi đến những nơi ấm áp hơn. Mặc dù trên người nhóm viên mục giã đã mặc trang phục giữa ấm chuyên dụng hiện đại nhất khi đi rừng nhưng với nhiệt độ và độ ẩm ở nơi này vẫn khiến mọi người khó chịu. Lúc đầu ai cũng cho rằng người yếu ớt nhất trong nhóm là tàng nam nam vì dù sao cô ấy vẫn còn nhỏ tuổi nhưng sau khi lên núi mới biết người hay động một tí là hoảng sợ lại là hoắc nhiễm. Đương nhiên chủ yếu là do thằng nhóc này sợ côn trùng. Từ khi mới bắt đầu lên núi Trường khai đã bắt đầu dọa hoác nhiễm đủ kiểu. Khi thì châu chấu lúc lại nhện. Cuối cùng hoắc nhiễm bị dọa nhiều quá phải đi kè kè bên cạnh đoàn phong. Trường khai mới không dám bắt côn trùng chiều cậu ta nữa. Trường khai buồn chán bền cầm con châu chấu trong tay đi về phía Tầng nam nam. Không ngờ bị ánh mắt sắc lẹm của Tầng nam nam chừng cho phải quay đầu đi chỗ khác. Cuối cùng cậu ta đành đi đến bên cạnh viền mộc dã. Nhìn con châu chấu này to không? viên mục giã nhìn con châu chấu đang không ngừng giang cánh rẫy dụa cười nói thả nó đi vòng đời của châu chấu cũng không nhảy nhót được bao nhiêu ngày đừng bắt cuộc đời ngắn ngủi của nó phải chịu thêm kiếp nạn này nói rồi cậu cướp lấy con châu chấu trên tay trường khai nếm vào trong bụi cỏ trường khai cười xấu xa. anh biết vì sao Hoắc nhiễm sợ côn trùng như thế không viên mục giã quay lại nhìn thoáng qua Hoắc nhiễm đang đen mặt đi cạnh đoàn phong Tò mò hỏi, hai người thân thế à? Cả chuyện riêng tư cũng biết. trương Khải nhún vài, chuyện này có là gì? Đến dáng vẻ như heo pì lúc bé của nó tôi cũng biết đi chứ. Lúc này viền mục giã rất ngạc nhiên, cậu nhớ mày nhưng không nói gì. trương Khải thấy cậu có vẻ ngạc nhiên thì cười giải thích. Hoặc nhiễm là em họ tôi, mẹ nó là gì của tôi? Cậu hiểu ngay, à ra là vậy. Trương Khải cười xấu xa nói: hê hey, anh không biết để thôi. Năm hoắc nhiễm năm tuổi bị ngã vào tổ kiến, sáu tuổi thì chọc phải tổ ong vò vẽ, cho nên mới mắc bệnh sợ côn trùng." Viên Mộc Dã buồn cười. Giữa cậu ta và côn trùng có thù hận sâu đậm ấy nhỉ? Trương Khải thở dài: ê hey, đúng thế. Bây giờ nó trồng chín chắn thế thôi. Khi còn bé, đúng là rạch rời rời xuống. Tôi cũng không sánh bằng ạ." năm tuổi nó đạp một nhát tan tổ kiến, sáu tuổi chọc thẳng vào tổ ong vò vẽ. nếu không phải gì của tôi cả ngày ăn chay niệm Phật, có lẽ nó cũng không sống được quá mười tuổi. Viên Mộc Dã quay lại nhìn Hoắc Nhiễm lần nữa, cậu không ngờ một người nhìn mặt chín chắn đầy khí phách như thế khi còn bé lại nghịch ngợm đến vậy, hơn nữa lần nào cũng lấy mạng ra đùa. lúc này dường như Hoắc Nhiễm cũng cảm nhận được ánh mắt của Viên Mộc Dã, đột nhiên cậu ta ngẩng đầu. Tấm mắt hai người vừa khéo gặp nhau, mặc dù viên mục dã bị bất quả tang, nhưng biểu cảm lại ra vẻ thản nhiên, trong mắt còn có sự đồng tình. hiểu anh không bằng em, hoang nhiễm lập tức hiểu ngay. trường khai đã kể cho người khác nghe quá khứ lưng lẫy của mình, cậu ta nghiêm giọng gắt. trường khai anh đừng giấu chuyện 10 tuổi anh vẫn còn đáy dầm, không nói cho anh viền biết nhé. trường khai đột nhiên bị người khác bóc phốt, tức đỏ cả mặt, thở phì phò. Ê, cậu Cậu nói ai đái dầm, cậu có bằng chứng không? hoắc nhiễm hử lạnh, Hả, bác tôi chính là bằng chứng. Viên mộc giã nhìn cặp anh em đang cãi nhau ẩm ý, trong lòng lại thấy vô cùng ngưỡng mộ. Nếu như em trai cậu còn sống, hẳn cũng tầm tuổi hoắc nhiễm. Vừa nghĩ đến chuyện em trai mình mất sớm, viên mộc giã cảm thấy lòng đau nhói. Cậu vốn đã không có nhiều tình thân. Lúc em trai rơi xuống nước, tất cả đều tan biến, không còn lại chút gì. Lúc nghỉ ngơi giữa trưa, Ngô Hưng hái được một loại quả dại không biết tên. Có lẽ vì bị xương bao phủ nên ăn rất ngọt. Đoàn người sau khi ăn quả dại và lương khô khổ không gốc lại tiếp tục lên đường. Nếu như hướng đi không sai thì trước khi trời tối bọn họ sẽ đến được thồn tiến lên. Thật ra chỉ có một mình Ngô Hưng là lạc quan đối với hoạt động lên núi điều tra nghiên cứu này. Anh ta vẫn luôn tin rằng không những anh ta có thể tìm được các đồng đội đi lạc, mà cả đoàn thám hiểm bị lạc trong núi cũng sẽ cứu ra được. Còn mấy người số 54 thì không lạc quan như vậy. Với tình trạng hiện giờ của Lý Thành Khải và Lam Du Hiên, thì những người bạn của họ cũng không khá hơn bao nhiêu, thậm chí so với bọn họ, tình trạng có khi còn bết bát hơn. Nếu như đội cứu viện trước gặp phải những người nhiễm bệnh trong tình huống không có sự chuẩn bị nào, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng. Trong núi thường hay tối sớm, Đoàn Phong nhìn mặt trời dần ngả về tây, anh ta nói với Ngô Hưng, vẫn đang phầm phầm đi ở phía trước, "Trời sắp tối rồi." Ngô Hưng dừng lại, quay đầu nhìn Đoàn Phong, anh ta nói, "Chúng ta đi về phía trước khoảng hai cây số nữa, nếu như vẫn không nhìn thấy tôn tiến lên thì nhất định phải hạ trại tại chỗ." Đoàn Phong nhìn xung quanh rồi nói, "Cũng đành vậy thôi." Lúc này, viên mục giả đi đằng sau đã cảm nhận được độ ẩm đang tăng. Có vẻ như sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ không khí trong núi sẽ càng xuống thấp. Trong lòng cậu thấy lo lắng, mấy người đàn ông bọn họ còn đỡ. Nhưng không biết tàng nam nam nhỏ bé thế kia có chịu được nhiệt độ thấp như vậy trên núi không? như vậy, viên mục giả bề nhìn tàng nam nam ở đằng trước và không khỏi giật mình. Không ngờ cô nhóc này đi một ngày đường núi mà không hề có dáng vẻ mệt mỏi. Cô ấy cũng chỉ nghỉ có nửa giờ như tất cả mọi người. Xem ra người của số năm tư đều là Ngoạ hổ Tàng Long Bầu trời nhanh chóng tối sầm Đoàn người đoàn phong vẫn chưa nhìn Thấy bóng dáng của thôn tiến lên Vì vậy mọi người dựng một trại nghỉ tạm thời Còn đốt một đống lửa Làm như vậy, một là để sưởi ấm Hai là có thể xua đuổi thú rừng hoắc nhiễm nhìn Màu lưng khô trong tay ra vẻ tủi thân, nói Em muốn ăn mì tôm Đoàn phong xoa đầu cậu ta Cố lên Quay về, tôi sẽ đưa mọi người đi ăn thịt nướng. Mọi người nghe vậy lập tức vui mừng ra mặt, bắt đầu vừa cười nói vừa ăn. Cứ như lương khô trong tay đã biến thành cao lương mỹ vị hết vậy. Không ngờ đang mải ăn, đột nhiên đoàn phòng lại cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng người khác thấy thái độ của anh ta cũng đồng loạt yên lặng. Trong phút chốc, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Lúc này viên mục dã cũng nghe được vài tiếng động. Dường như có tiếng tạp tạp tạp Phát ra từ trong rừng rậm Cách bọn họ không xa Một lát sau trương khai không nhịn được hỏi nhỏ Thế nào rồi Đoàn phòng lập tức ra hiệu im lặng Sau đó tiếp tục lắng nghe Một lát sau âm thanh tạp tạp tạp kia Mới xa dần Anh ta nói nhỏ với mọi người Gần đây có thứ gì đó Nhưng vì sợ ánh lửa Nên chỉ đứng từ xa nhìn lại Viên mục dã gật đầu xem ra đêm nay chúng ta phải thay phiên nhau gác đêm rồi. Ban đêm trong núi rất lạnh. Viên Mộc Giã ngồi bên cạnh đống lửa, mắt nhìn trầm trầm ngọn lửa đang nhảy múa, tay lắng nghe động tĩnh xung quanh, không dám lơ là. Trường Đại Quân lẩm bẩm trong lều vải, giống như không phải anh ta ngủ nơi rừng núi hoang vu mà đang nằm trên giường cạnh lò sưởi ở nhà vậy. Lúc đầu Viên Mộc Giã đề nghị mọi người thay phiên nhau gác đêm, như vậy thời gian gác của mỗi người đều không quá dài. Nhưng đoàn phong lại nói không thể để Ngô Hưng thiếu ngủ Vì dù sao anh ta cũng phải dẫn đường cho mọi người Viên Mộc Dã lập tức hiểu Đoàn phong không muốn để Ngô Hưng các đêm vì không tin anh ta Mặc dù hiện giờ bọn họ còn chưa tìm được thôn tiến lên Nhưng chắc không cách xa bao nhiêu Điều này có nghĩa là nguy hiểm Cũng không cách xa bọn họ cho lắm Lúc này Hoác Nhẫm lặng lẽ chui từ trong lều vải ra nói Anh Viên đi ngủ đi để tôi canh cho Viên mục giã nhìn giờ trên điện thoại Còn chưa đến giờ giao ca Cậu ra sớm thế Hoắc nhiễm bực mình nói Anh đại quần ngáy to quá Lều của anh ấy ở gần tôi như vậy cú quỷ mới ngủ được Viên mục giã cười bảo Cậu tự tìm một mình gác cả đêm sao Nghe viên mục giã nói thế Sắc mặt Hoác nhiễm lo lắng nhìn xung quanh Sau đó kéo cao cổ áo Mạnh miệng nói Không sao hết anh, Anh cứ đi ngủ đi Hoác nhiễm giảm đi một chữ viên, khiến viên mục giã nghe mà hơi giật mình. Đã rất lâu rồi không còn ai gọi cậu một chữ anh nữa. Cậu nhìn dáng vẻ đáng thương của hoác nhiễm, thì sao có thể đi ngủ nổi. Viên mục giã thở dài. Tôi cũng chưa buồn ngủ, hay là chúng ta nói chuyện một chút. Trong mắt hoác nhiễm có sự cảm kích, nhưng lập tức bị cậu ta đẻ xuống, giống nói trầm trầm của cậu ta cất lên. Ừ được. Thật ra viên mộc dã cũng không phải người hay nói chuyện, cho nên dù là với đồng nghiệp cùng tuổi hay lớn hơn đều rất ít khi nói chuyện. Dường như chỉ khi nào có chuyện công mới lên tiếng, còn nếu không sẽ không nói gì. Nhưng không biết vì sao hôm nay viên mộc dã lại muốn trêu chọc cậu nhóc này trước mặt. Có lẽ vì tuổi của cậu ta không khác bao nhiêu với người em đã chết của cậu. Cậu mở lời trước. Tôi nghe Trường Khai nói hai người là anh em họ hả? Hoắc nhiễm hờ một cái Anh ta mở miệng nói mình là anh tôi Mà không thích ngại à Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng bắt nạt tôi Có phải anh ta nói với anh Khi tôi năm tuổi thì đạp tổ kiến Sáu tuổi chọc tổ ong vò vẽ không Viên mục giã lập tức bật cười Đúng là cậu ta nói vậy Khi còn bé có ai chưa từng nghịch Mấy cái trò ngốc nghếch chứ Hoặc nhiễm nghe mà khóc không ra nước mắt Nhưng anh ta không kể với anh Lúc năm tuổi tôi bị rơi vào tổ kiến Là do anh ta bắt tôi đi nhặt bóng ra Mới khiến tôi dẫm chân vào tổ kiến Lúc 6 tuổi tôi chọc tổ ong vò vẽ Vì anh ta lấy cái diều bị mắc trên cây Kết quả lại chọc rơi tổ ong vò vẽ Về mộc dã nghề xong Cũng thấy thông cảm với Hoác Nhiễm Xem ra người làm anh họ như trường khai Đúng là không đáng tin Hoác Nhiễm thấy cậu mím môi Như đang cố không cười Thì bày ra về mặt cam chịu số phận Nói Anh muốn cười thì cứ cười đi Không cần phải nhịn khổ sở thế đâu Nghe hoắc nhiễm nói vậy Viên mục giã không muốn cười nữa Cậu nghĩ một chút rồi bảo Thật ra tôi rất hâm mộ cậu và Trương Khai Cãi nhau ấm ý từ nhỏ tới lớn Có thể như vậy cũng rất tốt Hoác nhiễm ngạc nhiên Chuyện đó thì có gì tốt Cách nghĩ của anh thật kỳ lạ Cậu ta nói xong lại cảm thấy Hình như mình nói không ổn Nên nói thêm Nếu như anh có em trai cũng sẽ đối xử với cậu ta Giống như trường khai đối với tôi sao? Viên mục giã lắc đầu. Không, tôi thương nó còn không hết. Đời nào lừa nó đi chọc tổ ong vỏ vẽ chứ. Hoác nhiễm lập tức thở dài. Vậy cũng được. Nếu như trường khai không kể, thì anh không thể nhận ra chúng tôi là anh em họ. Ngoại hình không giống, tính cách không hợp. Ngay cả trí thông minh cũng một trời một vực. Viên mục giã nghe Hoác nhiễm nói xấu trường khai thì cười thầm trong bụng. Thật ra trí thông minh của Hoắc Nhiễm không thấp, nhưng IQ của cậu ta lại không cao, cho nên nói chuyện hay nói thẳng. Một đứa bé như vậy, cho dù ưu tú, chưa chắc đã được người lớn thích. Không ngờ trong lúc hai người đang tám chuyện, thì từ bụi cỏ bên cạnh vang lên tiếng xào xạc. Dường như có người đang đi lại phía này. Hoắc Nhiễm giật mình, vừa định đứng dậy kiểm tra thì bị Viên Mộc giã ngăn lại. Viên mục giã lắc đầu với Hoắc Nhiễm, Gia hiệu cho cậu ta đừng hành động tùy tiện Đồng thời chậm rãi rút Rồi cùi điện sau lưng Nắm thật chặt trong tay Lúc này hai người đều vô cùng khẩn trương Dù sao ở nơi này Địa điểm này tỷ lệ gặp được Người bình thường là vô cùng thấp Quả nhiên theo âm thanh ngày càng Đến gần hai người bọn họ Còn ngửi thế mùi máu tươi trong không khí Viên mục dã không cho hoắc nhiễm hành động lung tung Bởi vì lúc trước ngũ trí hồng đã từng nói Và ban đêm tỷ lực của những người bị bệnh rất kém. Nếu như không phát ra âm thanh, thì gần như bọn họ sẽ không nhìn thấy những vật đứng yên, cho nên cậu mới giữ chặt hoặc nhiễm. Hiện giờ, chưa rõ tình hình đối phương thế nào, có thể là một người nhiễm bệnh, cũng có thể là một nhóm người nhiễm bệnh, mà các thành viên khác đều đang ngủ say. Nếu trong tình huống này giao tranh trực diện với người nhiễm bệnh, viên mục dã khó đảm bảo sự an toàn cho tất cả mọi người, Cũng không biết có phải do yếu tố tâm lý hay không Mà theo âm thanh ngày càng gần Liều vải của Trương Đại Quân Bỗng nhiên yên tĩnh Nhất thời cả khu trại chìm trong sự yên lặng Ngoại trừ âm thanh gió thổi lay cành cây Thì chỉ có những tiếng lửa đốt cháy Cành cây nổ lốp búp Đột nhiên Một bàn tay bẩn thỉu thò ra từ bụi cỏ đối diện Xem ra người đến là một phụ nữ Nhưng tình trạng của cô ta vô cùng tê thảm Máu me khắp người mà gương mặt không biết đã bị thứ gì đó gặp nát. Trong tình huống không có sự chuẩn bị trước, nhìn thấy gương mặt kia, hoặc nhiễm thiếu chút nữa đã hết toán. May mà viên mộc giã kịp thời bịt miệng cậu ta lại. Đây rõ ràng là một người nhiễm bệnh. Hơn nữa, nhìn trang phục của cô ta có thể thấy đây là một người trong đoàn thám hiểm đi cùng hai người Lý Lam lên núi. Có khả năng cô ta còn bị nhiễm bệnh sớm hơn hai người kia. Bởi vì đứng gần, Nên lúc này viên mục dã có thể cảm nhận được Sự lo lắng của hoắc nhiễm Thật ra đừng nói cậu nhóc này Ngay cả viên mục dã từ nhỏ tới lớn Nhìn thấy không biết bao nhiêu ma quỷ Cũng không thể thản nhiên đối mặt Với người nhiễm bệnh nửa sống nửa chết như thế này Người phụ nữ kia dường như bị ánh sáng thu hút tới Nhưng viên mục dã chưa xác định được Bên ngoài còn có người nhiễm bệnh khác hay không Bởi vì nếu chỉ có một mình cô ta Thì rất dễ xử lý Với thân thủ của cậu Có thể dễ dàng chế ngự được Nhưng nếu gần đây không chỉ có một người nhiễm bệnh Thì bọn họ phải hành động cẩn thận Tránh tạo ra tiếng ồn Thu hút bọn chúng tới Chờ trong chốc lát Viên mục dã thử thăm dò bằng cách từ từ di chuyển tới gần Hoang nhiễm cũng làm theo Viên mục dã dùng ánh mắt Ngăn cậu ta lại Cùng lúc đó Người phụ nữ kia đang cúi đầu xem đóng lửa Dường như muốn đưa tay sờ xem đó là thứ gì Sau khi trận đầu hoắc nhiễm, viên mục dã cầm roi co điện từ từ tới gần người phụ nữ đó. Thật ra, không phải viên mục dã không hề sợ hãi, tuy roi co điện này đúng là có tác dụng với người bình thường, nhưng nếu đối phương là người không bình thường thì chưa chắc. Hoắc nhiễm đứng bên cạnh, tím đã vọt lên tới cổ, mặt căng thẳng nhìn viên mục dã chuẩn bị sẵn sàng lao liền trợ giúp. may mà viên mục dã xuất thân là cảnh sát hình sự, Chỉ cần cậu coi người phụ nữ này như tội phạm bình thường thì sẽ xóa đi được cảm giác sợ hãi. Cậu đi nhanh về trước, dí dùi cô điện vào sau lưng người nhiễm bệnh. Dòng điện cao thế trong nháy mắt chảy xuyên qua cơ thể người phụ nữ đó. Cả người cô ta lập tức giật giật. Vài giây sau, viên mục dã dừng động tác trong tay. Ai ngờ thân thể người phụ nữ kia mềm nhũn ra, lạnh ngã vào trong đám lửa. May mà viên mục dã nhanh tay nhanh mắt tóm được ba lô sau lưng cô ta. kéo cô ta lại. Nhưng cũng trong mấy giây đó, dường như người nhiễm bệnh thoát khỏi thương tổn do rùi cùi điện, cô ta quay đầu cắn viên mục giã. May mà cậu phản ứng nhanh, nhét rùi cùi điện trong tay vào mồm người phụ nữ kia, tạm thời thoát được một kiếp. Hoác nhiễm đứng bên cạnh, lập tức chạy đến hỗ trợ, dùng hết sức kéo hai tay người phụ nữ đó ra sau lưng, sau đó dùng dây nhựa thít chặt hai ngón tay cái của cô ta lại với nhau. Người phụ nữ kia mặc dù bị trói hai tay. Miệng vẫn không ngừng đớp đớp về phía viên mục rã. Rất nhanh, rồi cổ điện đã bị cắn nát. Hoắc Nhiễm thấy hai tay người phụ nữ đã bị trói, thì định kéo cô ta ra xa khỏi viên mục rã. Không ngờ đúng lúc này, người phụ nữ đó rõ ràng hai tay đã bị trói, lại bặc một cái tách ra, lập tức máu đen bắn đầy lên mặt Hoắc Nhiễm. Hoắc Nhiễm ngơ ngẩn cậu không ngờ người phụ nữ này lại khỏe như thế, ấy vậy mà lại kéo đứt ngón tay của mình. Viên mục dã vừa mới thở được một hơi, đột nhiên lại bị cô ta dùng hai tay đầy máu đen bóp chặt cổ, nhất thời không thở nổi. May mà lúc này, người trong lều đã nghe thấy tiếng động nền chạy tới. Đoàn phong chạy ra đầu tiên, anh ta đẩy hoác nhẫm đang ngơ ngác đứng ở đó, lần nữa vặn ngược hai tay người phụ nữ ra sau lưng. Lần này anh ta dùng hẳn hai sợi dây nhựa trói chặt cổ tay cô ta lại, nghĩ rằng làm thế cô ta sẽ không tự kéo đứt tay mình. Để phòng ngừa tiếng hét của cô ta Thu hút những người nhiễm bệnh khác tới Trương Đại Quân và Trương Khai Kiếm đồ nhét đầy miệng cô ta Rồi trói chặt lại như cái bánh trưng Nhìn người nhiễm bệnh bị trói chặt Đang dãy rụa trên đất Tất cả mọi người đều thở dài Nhìn sang viên mục dã và hoắc nhiễm Cả hai đều vô cùng chật vật Vạt áo trước và trên mặt Viên mục dã đầy máu Nhất thời không phân biệt được Là máu của cậu hay của người nhiễm bệnh kia Hoặc nhiễm bên cạnh cũng không khá hơn bao nhiêu, trên mặt chỗ nào cũng có vết máu đen bắn tung toé. Đoàn Phong vội vàng kiểm tra Viên Mục Dã, xem cậu có bị thương ở đâu không. Viên Mục Dã vội vàng lắc tay nói, "Tôi không sao, đây không phải máu của tôi, mau kiểm tra hoắc nhiễm." Vừa rồi, người phụ nữ kia kéo đứt tay, đang vàng máu lên mặt cậu ta. Sắc mặt trường Khải lo lắng, vội vàng chạy tới kiểm tra. Dù sao hiện giờ vẫn không biết loại virus này là gì. Nhớ đầu thằng nhóc hoắc nhiễm này xui xẻo, nuốt phải một ngụm máu đen, rồi nhiễm bệnh. Đến lúc đó, bọn họ biết tìm ai để kiện. Trường đại quần đưa một ấm nước cho trường khai. Màu cho cậu ta xúc miệng đi. hoắc nhiễm còn quá trẻ. Lúc này cậu ta bị dọa sợ đến choáng váng, nhận lấy ấm nước từ trường khai không nhường xúc mấy ngụm lớn, khuôn mặt nhỏ bị dọa sợ đến trắng bệch lúc này tăng Nam Nam mới đi đến cạnh nói có cần tiêm cho cậu ta một mũi vaccine không mới rồi hoắc nhiễm còn không biết làm sao nhưng vừa nghe mình phải tiêm mũi vaccine kia thì lập tức nói với vẻ đầy hoảng sợ không cần giờ tôi nhớ lại vừa rồi mình ngậm miệng chắc chắn không bị bắn vào trong mồm đâu Trường Khải tức giận quát cậu có chắc chắn không nếu không có thể cậu sẽ giống như cô gái này đấy Trường Đại Quần bèn khẽ để cậu ta nói nhỏ chút Hoác nhiễm bảo chưa vào miệng thì chắc là chưa vào đâu, cậu ta sẽ không lấy cái mạng nhỏ của mình ra đùa đâu. Lúc này viên mục dã đã đi tới trước mặt Hoác nhiễm, nhìn vào mắt cậu ta và hỏi. Cậu chắc chắn không phải vì sợ tiêm nên mới nói như vậy chứ? hoắc nhiễm ngật đầu, chắc chắn. Nói rồi viên mục dã nhìn về phía đoàn phong bởi vì bây giờ cậu cũng không nắm chắc lắm. Đoàn phòng suy nghĩ rồi nói. Nếu tùy tiện sử dụng vaccine trong tình trạng không bị truyền nhiễm nhất là còn tiêm thẳng vào tim tôi cũng không dám nói có thể gây ra tổn thương ngược lại cho cơ thể cậu ấy hay không Đoàn Phong vừa nói ra lời này trong nháy mắt Trường Khai đã tắt ngúm Bởi vì nếu chỉ là tiêm một mũi hôm nay mặc kệ hoắc nhiễm sợ tiêm bao nhiêu cũng đều phải tiêm mũi này Nhưng nếu còn có mối nguy hiểm khác vậy thì cần phải suy xét kỹ rốt cuộc có nên tiêm hay không Mọi người im lặng trong chốc lát, người mở miệng trước chính là hoắc Nhiễm, cậu ta giàu dĩ nói. Các anh yên tâm đi, em thật sự không nuốt vào trong miệng đâu, em sợ tiềm thật đấy, nhưng em càng sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này mà. Cứ như vậy đồng chí trẻ hoắc Nhiễm trở thành người bị nghi ngờ lây nhiễm đầu tiên sau khi vào núi. Trong số mọi người, trừ hoắc Nhiễm ngay từ đầu bị hành động tự cất đứt ngón tay của người nhiễm bệnh dọa ra. Còn có một người cũng bị dọa khiếp vía, người này chính là người dẫn đường Ngô Hưng đưa bọn họ vào núi. Thật ra cũng không thể trách sao Ngô Hưng sợ hãi, vì với hầu hết con người, cả đời đều không thể gặp được chuyện như thế này. Hơn nữa vì mục dã đoán chưa kịp vào núi, Ngũ Chí Hồng cũng không nói rõ ràng chuyện này với Ngô Hưng. Hiện giờ đột nhiên gặp phải cảnh khiến người ta sợ hãi như vậy, người bình thường đều có thể bị dọa khiếp vía. Suy cho cùng, Cậu không thể yêu cầu mỗi người đều giống như các thành viên của số năm tư, khi gặp chuyện đều vinh nhục không kinh ngạc được. Một trận ấm ý như vậy tất cả mọi người không còn buồn ngủ nữa cả đám đều chừng mắt nhìn đống lửa chăm chú chờ đến hừng đông. Lúc này đoàn phong bỏ thêm mấy cành cây khô và lửa rồi nói Thồn tiến lên, ắt hẳn ở cách đây không xa một lát nữa trời sáng chúng ta lại đi lên phía trước tìm thử xem Người dẫn đường Ngô Hưng nghe vậy Thì nói với sắc mặt khó coi Đội trưởng đoàn Anh xem Các anh cũng sắp tìm được thôn tiến lên rồi Tôi có thể Có thể Đoàn phòng thấy Ngô Hưng nói chuyện ấp a ấp úng, Anh đã hiểu anh ta không muốn tiếp tục đi theo mọi người Lên phía trước nữa Anh nói với vẻ thấu hiểu Được Sau khi trời sáng Cậu tự xuống núi đi Nói thật chúng tôi cũng không chắc Nếu tiếp tục đi lên phía trước Sẽ gặp phải tình huống đột ngột gì Tôi hiểu tâm trạng của cậu Ngô Hưng lập tức cảm kích Liên tục nói lời cảm ơn Cuối cùng trời chưa sáng Anh ta đã vội vàng đi xuống núi Đúng là không muốn ở lại nơi này Thêm một phút đồng hồ nào nữa Thậm chí anh ta đã ném hết những lời lẽ hùng hồn Muốn cứu bạn bè về Mà mình nói trước khi lên núi ra sau đầu Sau khi trời sáng Bọn họ dập tắt lửa trại, Chuẩn bị tiếp tục xuất phát Về phần cô gái nọ, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời ném cô ta vào một trong những căn lều ở đó, chờ đến khi xuống núi lại đưa cô ta về cùng. Viện mục giã thấy sắc mặt hoắc nhiễm hơi tái nhợt, hỏi, cậu cảm thấy thế nào, có chỗ nào khó chịu không? hoắc nhiễm mờ mịt lắc đầu, nhưng ngay sau đó cậu ta lại nói với vẻ xấu hổ, anh, tối hôm qua, xin lỗi nhá, tôi không thể khống chế được cô gái kia. Viên mục giã cười rồi lắc đầu bảo Hề, đó là chuyện ngoài ý muốn Dù sao thật sự rất hiếm thấy cô gái nào Có thể một nhát cắt đứt ngón tay của mình như vậy Hoặc nhiễm càng nói càng nhỏ Là do tôi coi thường kẻ địch Cho rằng trói chặt ngón cái của cô ta là không sao Lúc này viên mục giã điều ba lô lên rồi nói Thật ra nếu đổi lại là tôi Chắc là tôi cũng sẽ trói chặt ngón cái của cô ta trước Bởi vì trước kia chúng tôi bắt nghi phạm cũng làm như vậy. trói một lần là chắc, tuyệt đối không ai có thể thoát được. Cho nên lần này là hai chúng ta đều coi thường kẻ địch. Nghe xong những lời này của viên mục giã, hoặc nhiễm thoáng thở phào. Sau đó cậu ta đột nhiên bật ra một câu. Anh còn giống anh tôi hơn trường khải Viên mục giã thoáng sừng sốt, vừa định nói gì thì hoặc nhiễm đã hơi ngợ ngùng chạy đi. Đúng lúc này đoàn phòng nhìn thấy cảnh đó nên nói đùa. Cậu đối xử với hoặc nhiễm khác biệt nhỉ? Viên mục giã đáp bằng về mặt bình tĩnh. Có thể là vừa hay cậu ấy thiếu một người anh, còn tôi lại vừa hay thiếu một cậu em. Bởi vì viên mục giã nói quá nghiêm túc, nên trong lúc nhất thời, đoàn phong cũng không rõ có phải cậu đang nói đùa hay không. Đã không còn người dẫn đường, mấy người bọn họ khó tránh khỏi phải đi cẩn thận hơn. Lạc đường ở trong núi cũng không phải là chuyện đùa dỡn, Có điều viên mục dã nhanh chóng nhận thấy Thật ra kinh nghiệm đi rừng của đoàn phong Cũng không kém hơn cậu ngô hưng kia Thảo nào anh ta lại dễ dàng Thả ngô hưng xuống núi Hóa ra là trong lòng đã tự có tính toán rồi Vài người bọn họ Lại tiếp tục đi tới phía trước Thêm mấy cây số Một hàng rào màu xanh lục kỳ lạ xuất hiện trước mặt Mọi người nhìn kỹ hơn và thấy rằng Đó là một hàng rào lưới sắt mọc đầy dây leo Đoàn phong xoay người Nói về trường khai cậu đi xem thử tình hình bên trong như thế nào. trương Khải nhìn trái nhìn phải, sau đó trèo lên một thân cây vừa to vừa cao. Anh ta tụt từ trên cây xuống rồi nói với mọi người, sau lưới sắt có một thôn hoang vắng, chắc hẳn chính là thôn tiến lên. Có điều tạm thời tôi không nhìn thấy trong thôn có ai cả. Ngày xong, trương Đại Quần quan sát tầm lưới sắt trước mặt. Tầm lưới sắt này chắc là thứ còn lại từ năm đó, nhưng tôi không thấy có cửa ra vào. Chúng ta đi vào như thế nào đây? trường khai bật thốt ra mà không suy nghĩ nhảy vào thôi trường đại quần lập tức lừa mắt với cậu ta cậu cứ nói chuyện linh tinh đi cô gái vừa rồi có thể nhảy vào à viền mộc dã cũng cảm thấy có lẽ trước kia đoàn người của hai người lam lý không phải nhảy vào như vậy cậu nói với đoàn phong chúng ta thử tìm xung quanh lưới sắt xem chắc chắn có chỗ rách đoàn phong cũng đồng ý với suy nghĩ của viền mộc dã vì thế đoàn người đi một vòng quanh lưới sắt Quả nhiên họ tìm thấy một chỗ rách ở góc đồng bắc. Đầu tiên, viên mục dã ngồi thụp xuống quan sát chỗ rách trong chốc lát sau đó đứng dậy nói Vết rách trên lưới rất mới chắc là mới vừa cắt không lâu trước đây rất có thể bọn họ đã chui vào từ chỗ này. Trương Khai bèn thò đầu nhìn lướt qua bên trong rồi nói Khung cảnh bên trong đẹp thật đấy thoạt nhìn như nơi thế ngoại đào viên ấy. Nói rồi cậu ta chui hẳn cả người vào một lát sau đầu trương khải lại thò ra khỏi vết rách vào đi tạm thời không có nguy hiểm tiếp theo mọi người nối đuôi nhau đi vào cái thôn đã bỏ hoang vài chục năm đó so sánh với câu chuyện xưa khiến người ta sợ hãi nơi này cũng không khủng bố như trong tưởng tượng mà trái lại cả thôn hoang vắng mang đến cảm giác một vẻ đẹp buồn bã và ngăn cách với đời dường như thời gian đều dừng lại ở năm đó bởi vì không có khói lửa nhân gian Nên cỏ dại trong thồn mọc tràn lan Có chỗ còn cao hơn cả nóc nhà Nhìn sơ như thể nhà cửa sắp bị thảm thực vật xanh lục cắn nuốt cả Sắp sửa biến mất tới nơi rồi Bước đi trong đó Nhóm viên mục dã có cảm giác rất không chân thật Cứ như mình đang đi trong tranh vẽ Trường đại quân nói líu cả lưỡi Thảo nào đám người xui xẻo kia muốn đến đây thám hiểm Khỏi phải nói Phong cảnh ở đây đúng là rất đặc biệt chẳng phải bây giờ đang rất thịnh hành việc check in địa điểm nổi tiếng đấy à? nếu có thể chụp một album ở đây chắc chắn sẽ nổi tiếng. ai ngờ anh ta vừa dứt lời, mọi người đã nghe thấy tiếng chụp ảnh tành tách. tất cả cùng quay đầu lại và thấy tàng nam nam đang tự chụp cho mình bằng điện thoại di động. viền mộc dã thấy vậy thì cười thầm nghĩ, dù gì cũng là một cô gái trẻ, cho dù có đặc biệt như thế nào thì vẫn cứ thích vài thứ của con gái. mọi người thấy cô ấy chụp. Thế là ai cũng lần lượt lấy điện thoại ra tự chụp. Viên mục dã cạn lời luôn. Đoàn phòng thấy một mình cậu đứng ngờ ra đó, bèn tới kéo cậu cùng qua chụp ảnh. Cuối cùng toàn bộ nhân viên của số năm tư đều chụp ảnh ở cái nơi vừa kỳ cục, vừa đẹp man mác này. Và đây cũng là bức ảnh đầu tiên của viên mục dã từ khi nhậm chức tới nay. Cất điện thoại xong, đoàn phòng mỉm cười nói với viên mục dã Thật ra, số năm tư của chúng ta có một quy định bất thành văn. Đó là khi đi điều tra vụ án nào cũng đều thích chụp ảnh kỷ niệm chung ở hiện trường. Mặc dù ngoài miệng viên mục giã không nói gì nhưng trong lòng lại không khỏi tự tưởng tượng ra cảnh một đám thành niên ngốc nghếch. Chụp ảnh lưu niệm chung ở các hiện trường quái lạ, máu mê thậm chí vô cùng ghê tởm Khi mọi người đi ngang qua vài căn nhà dân họ thấy có dại xung quanh phòng ốc đều ngả dạp theo những mức độ khác nhau xem ra trước đây ắt đã có người khác đi qua lại quanh đây, nhưng không biết liệu có phải là nhóm bạn đồng hành của đội hai người Lam Lý không hay là đội cứu hộ lên núi sau này sau đó họ vào trong sân xem thử thấy bên trong có một vài dấu vết hoạt động của con người, ví dụ như đống lửa đã tắt và một ít vỏ đựng đồ ăn viên mục giã đi đến đống rác đó quan sát kỹ rồi nói Chắc chúng rồi đội cứu hộ trước đây để lại. Trương Khai tò mò. Sao anh chắc chắn như vậy? Viền mục rã chỉ vào đống rác Đầu tiên là bọn họ bỏ giác dồn một chỗ. Chứng minh những người này chắc sẽ còn quay lại để gom giác đi. Đương nhiên điều đó cũng không có nghĩa. Nhóm bạn đồng hành của hai người Lam Lý không có sự tự giác này. Nhưng trong bề ngoài của những vỏ đựng đồ ăn đó rất thống nhất. Hơn nữa số lượng cũng đủ cho mười mấy người ăn. nhóm bạn của hai người Lam lý chỉ khoảng 8-9 người chắc chắn họ không ăn hết nhiều như vậy Trương Khai hỏi lỡ đầu đây là số lượng mà bọn họ ăn hai bữa thì sao viên mục giã lắc đầu không đâu xem số lượng vỏ không đủ để họ ăn hai bữa vừa rồi tôi đã đếm cẩn thận vừa đúng 15 gói giấy mọi người còn nhớ đội cứu hộ đã mất tích có bao nhiêu người không đoàn Phong trầm giọng đáp vừa tròn 15 người Viên mục giã gật đầu, nói cách khác, 15 người kia đã từng nghỉ ngơi chỉnh đốn một thời gian ngắn ở đây, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Sau khi đưa ra kết luận này, mọi người chỉ đành tiếp tục lên phía trước tìm tòi, nhưng trên thực tế, thôn tiến lên cũng không lớn, hiện giờ bọn họ đã đi được gần một nửa rồi. Nếu đến cuối cùng, nhóm viên mục giã vẫn không tìm thấy những người bị nghi ngờ lây nhiễm, vậy chỉ có hai khả năng. Hoặc là chuyện này không nghiêm trọng như bọn họ dự đoán ban đầu. Vì sau khi hai người lam lý được cứu, họ cũng không nói quá rõ ràng. Có lẽ từ lúc ban đầu, chỉ có hai người bọn họ bị lây nhiễm mà thôi. Còn những nhân viên bị mất tích kia cũng không bị lây nhiễm, họ chỉ lạc đường. Đội cứu hộ vào núi sau dù mất liên lạc, nhưng cũng không hoàn toàn có nghĩa là bọn họ gặp phải nguy hiểm gì. Có lẽ bọn họ chỉ lần theo dấu vết các vượt thủ trước đây mất tích, rồi đi sâu vào trong núi, Chỉ tạm thời mất liên lạc thôi. Hoặc là chuyện này tồi tệ, đúng như bọn họ nghĩ. Tất cả những người vào thôn tiến lên đều bị lây nhiễm. Hơn nữa tấm lưới sắt kia cũng chẳng làm được cái gì. Dẫu sao trước đó bọn họ cũng đã gặp một người bị lây nhiễm. Điều này chứng tỏ những người bị lây nhiễm rất có thể đã ra khỏi thôn và tản ra khắp ngọn núi lớn này. Nếu thật sự như vậy thì khó giải quyết vì diện tích của vùng núi này vô cùng rộng lớn Không ai có thể đảm bảo sẽ không có những người khác đi lại trong núi. Lỡ đầu đụng phải những người bị lây nhiễm, phạm vi virus khuếch tán sẽ bị mở rộng vô hạn. Nếu không kiểm soát được, thảm họa ngày tận thế trong phim có lẽ sẽ trở thành sự thật. Hậu quả khủng khiếp này nhanh chóng quanh quần trong lòng mọi người. Nếu sự việc thật sự đến tình trạng đó, đây không phải điều mà số năm tư bọn họ có thể kiểm soát. Nghĩ đến đây, đoàn phòng rút con dao quân dụng bên hông ra, rồi nói Nếu những kẻ bị lây nhiễm đó thật sự đã chạy ra ngoài, chúng ta cũng chỉ có thể thấy ai là giết người đó thôi. Sau mặt viền mộc giã thay đổi, nhưng bọn họ vẫn là người sống mà, chúng ta làm như vậy sẽ bị khép vào tội cố tình mưu sát, hậu quả rất nghiêm trọng. Nghe viền mộc giã nói vậy, sắc mặt đoàn Phong nặng nề, hiện giờ không thể lo được nhiều như vậy, mục đích chúng ta tới đây là để đảm bảo virus không tiếp tục khuếch tán. Một khi để những kẻ bị lây nhiễm xuống núi Cắn bị thương nhiều người Chỉ sợ chúng ta không thể gánh vác nổi hậu quả này Đương nhiên viên mục giã hiểu ly lễ đó Nhưng dù sao trước kia cậu cũng là một người thi hành luật pháp Mặc dù bây giờ không phải nữa Nhưng cậu cũng không làm được việc Biết pháp luật mà còn phạm pháp Trường Khai thấy vẻ mặt của viên mục giã vẫn còn dối rắm Bèn khoác vai cậu và nói viên à, anh vừa tới Nên có một số việc còn chưa rõ Nếu anh sợ giết những con quái vật đó Sẽ phải gánh trách nhiệm Thì cứ yên tâm Bởi vì trong tình huống đặc biệt Số năm tư chúng ta được hưởng quyền miễn trừ nhất định Cho nên anh thật sự không cần lo Việc giết những người bị lây nhiễm kìa Sẽ phải gánh vác trách nhiệm gì đâu Lúc này hoặc nhiễm cũng bước tới trước và nói Anh Viên Trường Khai nói rất đúng Hơn nữa cho dù những người này Bị chúng ta chế ngự Rồi mang hết xuống núi E rằng cũng rất khó trở lại thành người bình thường Giống như bệnh chó dại ấy Trước mắt y học của con người Cũng chỉ có thể làm đến bước tiêm vaccine phòng bệnh Trước khi phát bệnh thôi Nếu đã phát bệnh rồi Thì đến thần tiên cũng khó cứu Tỷ lệ tử vong là 100% Một con virus loài người rất quen thuộc còn như vậy Huống gì là loại virus Đáng sợ gấp 10 lần bệnh chó dại Đến tên còn chẳng biết Không cứu được bọn họ nữa rồi Nếu chúng ta không giải quyết bọn họ bọn họ sẽ ra ngoài hại người khác. Đến lúc đó, còn nói cái gì cũng đã muộn. Viên mộc giã không ngờ hoắc nhẫm lại nói một hơi nhiều như vậy. Xem ra đúng là mình không nên dối dám làm gì. Vì vậy cậu gật đầu với mọi người. Được, tôi biết rồi. Lúc này, đoàn phong nghiêm mặt nhìn viên mộc dã Không chỉ biết, mà cậu còn phải làm được nữa. Tuyệt đối không thể vì nhất thời mềm lòng mà không ra tay được. Nếu không, Cậu sẽ phải nếm thử mùi vị bị tiêm thẳng vào tim. Về mục dã biết đoàn phòng nói đúng, cậu đã được nếm thử sự lợi hại của cô gái trước đó. Nếu không phải lúc ấy có người giúp, đúng là cậu đã không dám cam đoan một mình mình có thể tóm được cô ta. Về sau mọi người bàn bạc rồi quyết định chia hai người một tổ để lục soát cả thôn hết một lượt. Nếu phát hiện người bị lây nhiễm đã phát bệnh thì giải quyết ngay tại chỗ. ban đầu viên mộc giã muốn trùng tổ với Hoắc nhiễm, bởi vì cậu lo thằng nhóc này sẽ giống như trước nhìn thấy người bị lây nhiễm là sợ choáng váng ấy thế nhưng đoàn phòng lại để hoác nhiễm và trương khai một tổ còn anh ta và viên mộc giã một tổ mặc dù viên mộc giã không yên tâm lắm với cách chia tổ như vậy nhưng cậu tin tưởng đoàn phòng sắp xếp thế là có mục đích của anh ta sau đó ba tổ chia thành ba hướng, tìm kiếm cẩn thận trong thôn trên đường Đoàn phong đột nhiên hỏi viên mục giã Cậu từng giết người chưa? Viên mục giã cười nhạt sau đó ừ khẽ xem như trả lời. Đoàn phong thấy vậy thì gật đầu nói có thể kể cho tôi nghe cậu có cảm giác gì sau khi giết người không? Thật ra viên mục giã đi làm mấy năm nay cũng chỉ nổ súng bắn chết một tên bắt cóc. Đó là còn là chuyện từ khi cậu vừa mới đi làm không lâu cậu nhận được nhiệm vụ xuất cảnh chạy tới hiện trường và thấy Hóa ra là một bệnh nhân tâm thần Cầm dao bắt cóc một cậu học sinh tiểu học Làm con tin Tình huống lúc ấy vô cùng khẩn cấp Cổ của đứa bé kia Đã bị dao trong tay kẻ bắt cóc cứa vào Máu chảy ướt và áo trước Nếu không nhanh chóng có hành động Chỉ sợ cậu bé sẽ gặp nguy hiểm Mặc dù trình tự bình thường Là phải đàm phán với kẻ bắt cóc trước Khuyên hắn thả con tin Nhưng nhìn là biết tên kia Đang hoảng hốt tinh thần Vốn không thể trao đổi được khả năng dựa vào việc đàm phán để giải cứu con tin gần như bằng không. Cuối cùng viên mộc giả được cấp trên chỉ thị quyết đoán nổ súng bắn chết kẻ bắt cóc, giải cứu con tin thành công. Nhưng cũng vì thế cậu phải đi tư vấn tâm lý một tháng. Bởi vì giết người không phải trò chơi. Mặc dù lúc ấy cậu đang thi hành nhiệm vụ, trên mặt đạo nghĩa cũng là đang làm một chuyện đúng đắn, nhưng chỉ có bản thân viên mộc giả biết rõ khoảnh khắc khi cậu bóp cò súng. tìm cậu đập nhanh đầu óc trống rỗng mấy ngày sau cậu càng mất hồn mất vía cả đêm ngủ không được không phải mỗi người đều có rèn thích giết chóc trồng sường cốt có người trời sinh đã kinh sợ sinh mạ viên mộc dã chính là người như thế từ sau khi em trai cậu chết sớm cậu đã biết sinh mạng đáng quý một khi mất đi rồi thật sự sẽ chẳng còn gì cả đoàn phòng thấy rất lâu mà viên mộc dã không trả lời câu hỏi của mình Nên nghiêm mặt nói với cậu Cậu nhớ kỹ Đôi khi giết người cũng là đang cứu người Viện mộc giã gật đầu đáp Yên tâm đi Tôi biết nên làm thế nào Hai người đi được một đoạn Đột nhiên nhìn thấy một người đang ngồi sổm Trong bụi cỏ phía trước Đoàn phòng lập tức ra hiệu cho Viền mộc giã im lặng Sau đó hai người nhẹ tay nhẹ chân tới gại gần Người nọ mặc bộ đồ Đột kích màu cam Hình như đang cắm cúi ẩn cái gì đó, Đoàn Phong nắm chặt con dao bas machet trong tay, đi đến sau lưng người nọ rồi nghiêng đầu nhìn, song mặt lập tức sầm xuống. Cùng lúc đó, dường như người nọ cũng nghe thấy tiếng động sau lưng, gắt đột ngột quay đầu. Lúc này viên mục dã mới thấy rõ thứ người nọ ăn trong miệng là nửa con thỏ máu me bê bết. Trông thấy thế, viên mục dã thầm ớn lạnh, xem ra những kẻ bị lây nhiễm Cắn người không chỉ để tấn công bọn họ Mà còn vì khát vọng với đồ ăn nhiều hơn Có lẽ trong mắt những kẻ bị nhiễm Bọn họ cùng lắm Là có địa vị giống như con thỏ chết kia mà thôi Vì đột nhiên bị cắt ngang khi đang dùng bữa Tên kia trở nên rất vẫn nộ Gã thẳng tay ném nửa con thỏ đã chết về phía đoàn phong Kết quả lại thấy đoàn phong giơ tay chém xuống Con dao quần dụng chém đứt đầu người nọ Lúc ấy viền mục giã sợ đến ngay người Cậu không ngờ đoàn phong lại ra tay nhanh như vậy, thậm chí còn không suy nghĩ tới việc có cần bắt bọn họ lại trước rồi hẵng tính hay không. Đồng thời cậu càng kinh ngạc với sức bật trong nháy mắt của đoàn phong. Tuy con dao Bath trong tay anh ta đích thực quá đỗi ghê gớm, nhưng lực để một con dao đã chặt đứt xương cổ cũng không thể khinh thường, dù sao viền mục dã chắc chắn không làm được. Lúc này, đoàn phong khom lưng kéo đại một nhánh cỏ dưới đất để chùi máu đen trên dao. thấy rõ chưa? Ra tay phải nhanh, chém phải ổn. Mặc dù dao quân dụng trên tay cậu không có độ cứng bằng con Bath Machete này, nhưng chỉ cần cậu có thể một dao chém gãy xương cổ đối phương, cho dù đầu không rơi xuống, thì cũng có thể làm kẻ lây nhiễm lập tức mất đi sức tấn công. Nhìn cách đoàn phòng giết người, viên mộc dã cũng phải âm thầm giật mình. Không phải trên đời này, không có ai sau khi giết người mà ánh mắt vẫn chẳng hề gợn sóng. Nhưng số đó rất ít, Và những người đấy chắc chắn là sát thủ trời sinh. Thật không biết, cả đời đoàn phong rốt cuộc đã giết bao nhiêu người mới có thể luyện thành con người như anh ta hiện giờ. Đoàn phong thấy viên mục dã sững sờ nhìn mình chầm chầm, bèn cười đi tới và hỏi sao? Sợ quá, choáng rồi hả? Không phải cậu nói trước kia từng giết người rồi sao? Hầu kết của viên mục dã dần giật. Cậu nói Tôi lấy súng bắn kẻ bắt cóc. Cảm giác không giống cầm dao chém người Đúng thế Dù sao bắn chết người cũng là có khoảng cách nhất định Không giống dùng dao Người cầm dao có thể cảm nhận được Rõ ràng lực cản con dao gặp phải Khi cắt và ra thịt Mặc dù hai bên đều là giết người Nhưng lại là hai loại cảm giác hoàn toàn khác Hội viên mục dã vào đại học Đã từng nghiên cứu một vài vụ án Ở nước ngoài Rất nhiều tên cuồng sát khát máu Đều thích dùng dao chứ không phải dùng súng Khi giết nạn nhân Bởi vì bọn chúng thích hưởng thụ quá trình giết người bằng dao hơn. Nghe vậy đoàn phong cười nói, hề, bây giờ cậu đã không còn là cảnh sát nữa, cũng đừng nghĩ mãi đến việc dùng súng. Cái thứ trong tay này vẫn là dễ dùng nhất và cũng thực tế nhất. Viền mộc giã lướt nhìn con dao quân dụng trong tay mình, đúng là giống như lời đoàn phong, nó không lợi hại bằng con bath machete của anh ta. Nhưng đã là loại dao quân dụng có độ cứng tốt nhất có thể tìm được trong nước rồi. Chẳng qua điều làm viên mục dã không ngờ tới là sau khi mình vào số năm tư, đề tài nghiên cứu đầu tiên lại nguy hiểm như thế. Xem ra lần này, trở về đúng là mình phải học tập cách dùng dao đàng hoàng mới được. Sau đó viên mục dã hỏi đoàn phong Cái sắc này nên xử lý thế nào đây? Đoàn phong suy nghĩ rồi nói Trước hết cứ để đó đi. Chờ đến sau cùng sẽ có người tới mang đi xử lý an toàn. Viện mục giã nhìn xuống cây xác dưới đất. Người này trông cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, đang ở đúng độ tuổi tươi đẹp nhất. Còn người mãi mãi không thể biết được ngày mai và việc ngoài ý muốn, cái nào sẽ tới trước. Nếu không phải người này trời sinh thích mạo hiểm, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra. Tập 10 xin kết thúc tại đây. Căn bệnh truyền nhiễm